Tại. Tin phát của YouTube được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem chờ đợi lát. Ủa, mic bị vọng đâu? Có bị vọng không các bạn? Không có mà. Mic của anh ok lắm tại vì tại vì cái âm thanh của anh nó ok lắm. Anh có bị lỗi mỗi khi toàn lỗi hình ảnh thôi, ít khi bị lỗi âm thanh lắm. Quý nghe giùm anh xem âm thanh ok hay không. Một lần nữa xin mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya trên Fanpage Truyện đêm khuya. Xin thưa quý vị và các bạn à trước khi chúng ta vào truyện thì tụi cũng xin thông báo là hiện tại bộ phận bếp âm dương đã kết thúc. À, mình đang lên kế hoạch cho truyện dài mới một bộ linh dị. Đợi tiếp theo của cái chương trình phòng bếp âm dương mình sẽ đưa về kênh YouTube này, kênh Đọc truyện đêm khuya. Còn kênh YouTube mới kênh truyện ma quả Nga Tũn thì à, thì mình sẽ tìm một cái bộ tiên hiệp nào đó vừa vừa ở cái mức độ vừa vừa, không quá dài để mình muốn thử sức ở bên cái dòng tiên hiệp. Mình đã post một cái một cái bài post ở trên fanpage à, để xin ý kiến các bạn, bởi vì nói thật là mình cũng lâu lắm rồi mình không có đọc truyện tiên hiệp nên mình cũng không có nắm được tình hình nó thế nào thì các bạn có thể thấy những cái bộ nào nó ở mức độ vừa vừa và chưa có MC nào đọc thì càng tốt các bạn có thể giới thiệu cho Hà Tú gửi link qua cho mình review qua luôn cái cái cái cái cái nội dung của nó thì để, để mình xem xem cái bộ nào nó hợp với cái khả năng của mình thì mình sẽ diễn đọc một cái bộ tiên hiệp ở trên cái kênh YouTube truyện ma quảng Hà Tú. Còn uh, bộ, bộ bộ bộ linh dị thì mình cũng đang có kế hoạch rồi. Nhưng mà nếu như mà các bạn nào các bạn cũng có thấy bộ hay thì các bạn cũng sẽ sẽ giới thiệu dùm Hà Tú. Ok. Thì đó là như vậy. <cười> Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay mình sẽ gửi tới hai tập truyện uh, ma có thật được kể lại uh, về một cái vùng quê, một cái vùng chợ, một vùng chợ huyện xảy ra những cái điều ma mị linh dị của tác giả Trung Kiên uh, với sự giới thiệu của admin Việt Toàn trong nhóm ở đây có ma. Chúng ta sẽ cùng xem xem Những điều đó nó như thế nào hay ủng hộ tốn bằng cách tác tên những cái đứa sợ ma đặc biệt là ma làng quê vào đây để xem nó có sợ hay không. Và đừng quên hãy donate cho tốn qua các hình thức ví Momo qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit qua địa chỉ PayPal được gián ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ xin phép được bắt đầu. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng làng quê thuộc Bắc Bộ. Quê tôi là một trong số những nơi mà ngày xưa các cổ vẫn gọi là quê hương cách mạng, bởi vì không những đóng góp cho đất nước trong thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược mà còn tích cực trong quá trình xây dựng đời sống mới. Lớn lên trên mảnh đất này, mỗi một ngày chứng kiến sự thay da đổi thịt của cái phố huyện nho nhỏ. Dần dần nó cứ sầm uất lên, người ở khắp nơi đổ về đây sinh sống tạo thành một cái mảnh phố xã hỗn phồn hoa náo nhiệt như bây giờ. Thế nhưng nếu như lộn lại độ 20 năm trước thì lại là một bức tranh hoàn toàn khác. Một đứa bé lớn lên bên cạnh một cái chợ huyện. Nhà tôi ở vốn khu kiếu chợ. Như những gì tôi đã nói ấy, mọi người ở đây kể lại ngày xưa ở đây chiến tranh ác liệt lắm, cái hội thực dân Pháp nó càn quét Nó lôi không biết bao nhiêu người dân ra giữa chợ mà chém, người chết không kể sếp. Bạo đội cũng có, dân thường cũng có, lính Pháp, Tây đen, Tây đỏ, Tây trắng đủ cả. Cho đến thời Mỹ, chợ ăn nguyên một quả bom, đến lúc người ta chui khỏi hầm mà xem thì người chết la liệt. Tưởng chừng đó cũng chỉ là những chuyện bình thường thời chiến, thế nhưng dư âm của nó cứ vất vưởng mãi đến tận sau này. Hồi tối mới đẻ ra mà ngoại nói tôi ngoan ngoãn bụ bẫm lắm. Lúc được 4 tuổi thì chả hiểu làm sao tự nhiên quấy khóc. Những gì tôi còn nhớ được dù là khi còn rất nhỏ nó vẫn cứ in đậm trong tâm trí. Hồi ấy nhà vệ sinh thì chả có, buồn đi vệ sinh thì toàn phải đi ra chợ. Lúc ban tối nó cũng vắng. Cuối dãy hàng cá là một bãi đất trống có một cái nhà vệ sinh công cộng. Dân ở khu chợ thường đi vào đó giải quyết nhu cầu. Đêm hôm ấy như thường lệ Cứ độ 10 giờ tối Là bố dắt hai anh em Đi ra bãi đất trống ở chợ đó Nơi ấy có nhà vệ sinh Đi trước khi đi ngủ Chứ không tí leo lên giường Mà đái hết ra thì khai màu mò, mò Ai mà chịu nó Từ sau nhà của tôi Đi sâu vào chợ Qua khu đất độ 300 mét Phải đi qua một khoảng sân rộng Chỗ ấy có một cây mít giả to lắm Rồi đến các sạp hàng quần áo Hàng thịt hàng cá già khu đất trống. Ê, ban ngày thì chợ đông vui như thế, người mua kẻ bán ồn ào tấp nập, ai thế nhưng ban đêm đến, sự im lặng nó phủ xuống đến đáng sợ. Bố hai tay dắt hai anh em. Một tay cầm cái đèn pin mờ mờ soi đường. Tôi với anh trai nép mình đi theo bố. Cảnh ban đêm khu chợ sơ xác hoang tàn tạm bợ. Nó giống như cái cảnh ở quê thời mới đổi mới mà ở những vùng nông thôn vậy. Ban đêm kỳ lạ, tiếng côn trùng, tiếng những con vật chạy lục dục. Đâu đó ở trên những tảng cây có tiếng con cú mèo bay đi ăn đêm, vỗ cánh phành phạch, kêu lên những tiếng ma mị. Tôi co rúm lại người bên bóng, bố. ba bốn con đi một mạch theo con đường sâu hun hút đi sâu vào bên trong. Tới nơi, hai anh em vội vàng giải quyết như là xả cửa lũ, xong xuôi bốn lại rát hai thằng về. Tôi vẫn nhớ như in cái cảnh tượng đêm hôm ấy, chính là lần đầu tiên tôi được biết như thế nào là ma. Và mọi chuyện cũng mở màn từ cái đêm đen tối ấy. Lúc đi ngang qua hàng cá, tôi bám theo bố và anh trai, giọng theo một dãy bên kia là hàng thịt. Đang đi thì tự nhiên thấy lạnh cả sống lưng. Bất giác tôi đi lếu gíu lại, tụt về đằng sau, chỉ một khoảng cách ngắn. Quay đầu lại thì cảnh tượng trước mắt những sạp chợ lêu xiêu trong cái không gian tối đen như mực. Trong cái cảnh cô tịch ấy, thấp thoáng những cái bóng trắng bay phất phơ của những quầy hàng thịt, người ta treo tứ bóng lên để ban ngày đuổi ruồi. Chúng nó cứ phe phẩy, phe phẩy, làm tôi dùng mình sợ hãi. Nhưng thứ mà làm cho trái tim tôi lúc đó dừng đậm, thì là một bóng người. Một cái bóng đen thủ lù, ngồi co do trên cái phản thịt, cách tôi độ hai chục mét. Hai mắt của nó đang nhìn tôi chầm chầm, miệng của nó cười le ra. Cái đầu của nó ngoẹo sang một bên, toát ra một mảng lớn. Khuôn mặt bùng beo, những mảng thịt nhão nhuét. Đó là một người đàn ông, nhìn có vẻ như còn trẻ, dường như là chết vào thời chiến tranh. Lúc ấy còn quá bé, tôi cũng không biết trước mắt là điều gì nữa. Tôi cứ đứng chân chân ra nhìn nó, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Thời gian như dừng lại. Tôi cảm giác nghe rõ được cái tiếng trái tim của tôi đang nhảy thình thịch, thình thịch ở trong lồng ngực. Từng nhịp từng nhịp làm cho tôi cảm thấy cái trái tim nhỏ bé này nó muốn văng ra bên ngoài vậy. Có ánh đèn pin lập lòe quét sang, chiếu làm cho tôi chói mắt nheo lại. Tiếng của bố gọi. "Kiên, Kiên, đứng đấy làm cái gì?" Tôi quay lại nhìn bố, ánh đèn pin làm tôi phải nheo mắt, bỏ qua tầm nhìn ở bên kia bố tiến đến kéo tay tôi, tôi dụi dụi mắt. "Bố ơi, có chú nào ngồi trên phản thịt cười với con kia kìa." Bố khựng lại, nhìn theo hướng tay chỉ. Thế rồi, ông im lặng cau mày. Cũng không hiểu ông nghĩ gì, ông kéo tay hai anh em bước nhanh trên con đường tối hun hút đi về nhà. Ngoảnh đầu lại thì không thấy người đàn ông đó đâu nữa. Về đến nhà, mẹ quát ngay Bà muốn con phải đi đâu thế? Mẹ nhà mình sợ chết đi được. Bố không nói gì cả. Bố lặng im vào nhà cầm cái chổi cùn ở trong bếp, đi ra đằng sau. Bố đốt cái chổi khua khua lên rồi lẩm bẩm gì đó. Bố bảo anh em tôi bước qua cái chổi đang cháy rồi mới được vào trong. Mẹ nhíu mày cũng không có hỏi thêm. Còn tôi, một thằng bé non nớt cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cho đến khi những chuyện khác bắt đầu ập tới. Tôi mới định hình được là nơi gia đình nhỏ của tôi đang chung sống, ngoài những con người đơn hậu thật thà thì còn có những điều gì xảy ra quanh đây mỗi khi đêm xuống. câu chuyện mà gõ cửa. Sau lần chạm trán đầu tiên, hình ảnh người đàn ông tóc đầu ngồi trên cái phảng thịt thi thoảng lại hiện về trong suy nghĩ. Ban ngày thì trẻ con chạy nhảy vui chơi với cái đám sầm sắp, tôi cũng chẳng nghĩ gì, nhưng cứ đêm xuống, mỗi một lần phải đi vệ sinh, lại phải đi qua cái dãy hàng thịt, hình ảnh ấy lại ùa về. Đêm hôm đó là một đêm mưa Khi cả nhà đang say giấc, chẳng con hay có cái tật đói đêm, cứ đang đêm ngủ đói là lại lục sục đòi ăn. Mẹ thường đem cho bát cơm nguội trộn với một chút mắm hoặc muối vừng để cho tôi lót dạ. Cũng như mọi ngày, 1 giờ đêm hôm ấy, tôi bắt đầu đói lại mè nheo. Mẹ dậy bật điện ở dưới bếp. Gọi là bếp nhưng mà nó chỉ cách nơi nhà tôi nằm một bức tường. Bếp trùng với bể nước tắm, có cánh cửa gỗ một thông ra đằng cái sân sau, hướng mặt ra chợ. Ánh điện dây tóc đỏ lập loè, mẹ lấy cơm ngồi vào giường bón cho tôi ăn, bố thì đang nằm bên kia ngủ ngáy như sấm. Hai mẹ con vừa bón cho nhau ăn vừa cười thủ thỉ. Tính nói chuyện gì rầm, hòa trong tiếng mưa đêm rả rích. Không gian lúc ấy im lặng, im lặng đến lạ kỳ. Thì bỗng nhiên tôi giật mình loáng thoáng nghe đâu đây là có tiếng tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cứ ba tiếng vang lên lạnh toát, phá tan cái không gian tĩnh lặng của một đêm mưa phùn mùa đông. Mẹ giật thót mình, quay lưng lại nhìn đằng sau nhà, nơi có cánh cửa gỗ ngăn cách với khoảng sân. Gọi là nhà, thế nhưng thật ra nó là cái ki-ốt bé xíu. Từ giường mẹ con ngồi đi qua cái cửa buồng là đến bếp, đến chỗ cái cửa thì cũng chỉ độ 7-8m. Ở trên cửa có một cái lỗ thủng để nhìn được ra đằng sau. Mẹ ngó đầu ra rồi rụt lại, mẹ lẩm bẩm: "Quái lạ." Tôi ngơ ngác hỏi mẹ: "Mẹ ơi, đêm rồi mà ai gõ cửa mẹ nhỉ?" Mẹ không nói gì, mẹ tiếp tục đút cho tôi ăn. Được một lát Tiếng gõ cửa ấy lại vang lên ba tiếng. Mẹ giật mình đánh rơi cả bát cơm xuống giường lóc cả lóc táp. Tiếng gõ cửa bên kia vẫn cứ vang lên như đang thúc dục vậy. Bát cơm rơi tung tóe xuống giường, mẹ mặt tái mét nhìn ra cánh cửa. Tiếng gõ cửa vừa dứt, sự im lìm lại kéo dài. Mẹ quát lên. Ai đấy? Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi tí tách tí tách, nó giống như cái tiếng đồng hồ quả lắc ở bên nhà ông ngoại vậy. Thời gian như ngưng đọng, hai mẹ con chừng chừng mở mắt, nhìn ra cửa như nín thở. Tiếp theo đó là một tràng gõ cửa vang lên từng hồi đến ghê rợn. Lần này không chỉ là gõ mà cảm giác như nó đang đập cửa thình thình vậy. Bố đang nằm ngủ, bố bật dậy, mẹ thì mặt tái mét. "Bố ơi, có cái gì gõ cửa nhà mình đêm hôm, giờ này làm gì có ai đi cửa sau mà gõ bố đâu." Mẹ lúc này thì gần như bật khóc, tôi nép vào trong lòng của mẹ. Bố tôi cũng giận lắm, bố vốn dĩ đã từng là sĩ quan ở trong quân đội, xin giải ngũ về làm kinh tế. Hồi ấy bộ đội đói, lương còn chẳng đủ mà ăn, làm sao mà đủ nuôi vợ con. Bố lật đật đi ra bếp, tay cầm cái đèn pin, tay kia rút con dao giữa. Bố tiến đến cái cửa gỗ, tiếng gõ lúc này im bặt. Bố hé mắt nhìn qua cái lỗ ở trên cửa, không nói không rằng, ông đẩy mạnh cánh cửa mở toang, tiếng kẹt cửa rít lên đến rợn người. Phía sau nhà chỉ là một khoảng không gian mở mịt măm tối. Mưa vẫn rơi, rả rích. Đầu đó vang vẳng trong cái không gian tối mù mịt ngoài kia, có tiếng cười hưng hức hưng hức vọng trong đêm. Bố lầm lầm còn dao, đứng đó chừng chừng một lúc, rồi bố quay vào nhà đóng cửa, tắt điện đi ngủ. Vô thức bố ôm chặt hai anh em vào lòng. Ông anh trai tôi thì vẫn ngủ say, mẹ nằm ở một bên, hai thằng nằm giữa. Cả đêm hôm đó Bố thức trắng canh cho ba mẹ con ngủ. Màn đêm cứ bao phủ xuống, đâu đó ở ngoài kia, tiếng cười cứ rúc ra rúc rích vang lên ma mị. Bố nằm đó, đôi mắt của bố cứ chừng chừng nhìn lên, thỉnh thoảng đánh mắt ra phía cánh cửa đằng sau nhà. Cho đến khi tôi mệt mỏi, sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau dậy, bố kệ là lúc bố nhìn qua cái lỗ ra đằng sau thì bố thấy có người ngồi vắt vẻo trên cành mít. Nó nhìn bố rồi nhảy xuống, chạy sâu vào trong chợ, vừa chạy vừa cười như vậy. Bố gàn lắm, bố định mở cửa toan để gẻ nó xem cái đám mạ mẻ này nó định làm gì. Còn tôi, sau lần chạm trán thứ hai này, tôi đã bắt đầu biết sợ ma. Chuỗi ngày quấy khóc cũng bắt đầu. Câu chuyện ngón tay đen. Sau lần chào hỏi đó, gia đình đang yên bình thì nổi lên một nỗi sợ mơ hồ. Buổi tối nhà đóng cửa sớm hơn, mẹ sắm luôn một cái bô nhỏ để ở trong bếp cho cả nhà đi vệ sinh không phải mò ra khu chợ. Mọi chuyện im ắng được mấy ngày, thì cũng vào một buổi tối, cái cơn đói ăn đêm lại làm tôi thức giấc, rỗi rỗi mắt nhìn vào khoảng không mờ mịt ở trên mái nhà, chả biết vì sao mà mẹ tôi lại bật điện bếp không tắt, có khi là mẹ sợ. Nhìn sang bên mẹ và anh trai vẫn đang say ngủ, còn chưa kịp lay mẹ dậy thì cạnh một tiếng, tiếng hô khóc vang lên như tiếng gì đập vào cửa. Tôi giật bắn cả mình Gà ra gà ra chó nổi lên. Cánh cửa trở thành một tấm màn ngăn cách đáng sợ giữa gia đình tôi và cái khoảng không gian mênh mông ở bên ngoài. Tôi lờ dò bò xuống chân giường, ngó đầu ra đằng sau. Mẹ vẫn bật đèn, cái bóng sợi đốt thời ngày điện ngày xưa cứ mờ mờ tỏ tỏ. Tôi nhìn thấy cái cảnh tượng tôi không thể nào quên được trong cuộc đời của mình. Là một ngón tay một cái ngón tay đen sì sì đang thò qua cái lỗ mà gia đình tôi để để nhòm ra sau nhà. Cảnh tượng dị hợm mà một thằng bé lúc đó cũng chỉ có thể tưởng tượng ra thôi. Cái ngón tay ngoáy quanh cái lỗ rồi bất ngờ nó chỉ phắt về phía tôi. Tôi mắt vẫn chừng chừng nhìn cho đến khi cái ngón tay từ từ động, nó cong cong, ngoắc ngoắc như muốn vẫy gọi tôi về phía nó người tôi lạnh toát cứng đờ lại. Tôi chừng chừng nhìn mà không nói lên được một lời, không khóc, mồm méo sẹo đi mà không có kêu lên được. Được một lát, cái thứ kia nó rụt lại. Đằng sau cái lỗ, đằng sau cái không gian tối om om đó, một con mắt trắng dã kề sát vào cái lỗ. Con mắt không có con ngươi, chỉ có những sợi tơ máu chằng chịt kinh dị đang nhìn tôi nó trốn lên hầm giả, thế nhưng lại ảnh lên tia vui sướng. Đến lúc bây giờ thì tôi không thể chịu nổi, tôi khóc ré lên. Mẹ và anh trai giật mình vùng dậy. Mẹ ôm chặt lấy tôi, tôi cũng ôm lấy mẹ mà khóc lóc mếu máo kể cho mẹ nghe. Mẹ cũng tái cả mặt, ôm cả hai anh em vào lòng. Lại một đêm dài đằng đẵng trôi qua. Sáng hôm sau bố đi làm về, mẹ kể cho bố nghe. Bố điên lắm, bố đi xin một con dao nhỏ của cái bác hàng thịt chuyên chọc lợn về treo ngay cánh cửa. Đây làm gì thì tôi không biết, thế nhưng trong lòng tôi lúc đó bị gieo vào một cái nỗi sợ vô hình. Từ đêm đó trở đi, dường như ngôi nhà không còn an toàn. Thật sự là nó không còn an toàn, ít nhất là đối với tôi. Tôi cảm thấy ngôi nhà tôi đang ở nó không còn an toàn nữa. Sau cái đêm bố đi vắng đó, cả nhà đã cảnh giác cao độ. Bố treo con dao mổ lợn trên cánh cửa, bố còn để thêm cả mấy cảnh roi dâu ở giường ngủ. Bố mẹ cũng không kể cho ai trong xóm biết. Thật ra thì chuyện thi thoảng ở đây bị ma trêu hay là gặp ma gặp quỷ trong cái xóm chợ này nó cũng thường thấy, nó trở thành chuyện bình thường của người ở đây. Ma chết đường chết chợ, chết chiến tranh nhiều vô số kể. Người ta tụ họp lại với nhau ở ngã tư đường hoặc là các khu chợ để mà nương náu. Khu chợ nhà tôi cũng không phải ngoại lệ, mà đói mà chết. Đi theo người lớn nói là chúng nó tụ tập về đây kiếm ăn bởi vì cũng chẳng được ai thờ cúng, chỉ là chúng ta không thấy được và không có gen để gặp chúng mà thôi. Sau đêm đấy tôi thường bị ngủ giật mình, khóc ré lên giữa đêm như là bị ai trêu chọc. Tình trạng kéo dài, tôi gầy rộc đi thấy rõ. Có đêm tôi khóc cả đêm không có dỗ nổi, bố mẹ cũng chẳng hiểu vì sao. Hết lấy giòi dâu vụt vào quanh giường, lấy chổi cùn đốt vía, mong để xua đi những thứ không sạch sẽ đấy. Thế nhưng thằng cu nó cứ khóc cả đêm, cho đến khi mệt lả ngủ thiếp đi, đến sáng mới dừng lại. Ấy, thế nhưng anh trai thì ăn no ngủ kỹ, béo múp béo míp. Anh trai tôi lại sống một cuộc sống hoàn toàn khác, không bị ảnh hưởng. Bố mẹ cũng đau đầu mệt mỏi bởi vì cả đêm dỗ dành con không có ngủ được, ban ngày còn phải làm mà ăn. Bố mẹ cũng không hiểu, cũng không thấy, thế nhưng tôi, tôi thấy. Buổi tối hôm ấy đang ngủ say giấc, tôi cảm giác nóng, một sức nóng kỳ lạ toát ra từ trong một người, mồ hôi cứ vã ra như tắm. Tôi ngọ nguậy về phải nằm giữa bố mẹ và anh trai trên cái giường bé tí. Tôi nóng lắm. Mơ hồ tôi mở mắt, thì một cảnh tượng quái dị đập vào mắt. Một cái bóng đen sì sì đang nằm dang tay ở trên đỉnh màn. Nó nằm ngay trên cái đỉnh màn ấy mà nhìn thẳng xuống gia đình của tôi. Mà không, phải nói chính xác hơn là nó nhìn thẳng vào tôi. Chính là là là là cái thằng toát đầu. Tôi ú ớ, tay chân cứng ngắc, tôi muốn kêu lên mà không kêu nổi. Nó nhìn tôi, trợn mắt lên. Thế rồi, bất giác nó cười lên khanh khách. Tôi cảm giác như có cái thứ gì ướt ướt nhơn nhớt rơi trên mặt, cảm giác lạnh lẽo và tanh tanh. Khoảnh khắc đối mặt với một con ma khi mà ngay bên cạnh mình, cả nhà đang nằm say ngủ cũng không kêu được. Nó quá sức tưởng tượng của một thằng bé con. Thằng nó cười khanh khách, dường như chỉ có tôi nghe được. Cái miệng của nó rách ngoác ra đến tận mang tai, cái đầu toát cả da. Máu thịt bẩy nhảy, nó cứ cười như vậy. Cái đầu của nó vặn qua vặn lại, in hẳn cái khuôn mặt trên đỉnh màn. Tôi thốt thét, thốt thét cho đến lúc tôi khóc òa lên. Tôi nhắm tight mắt lại. Trong đầu của tôi vẫn vang lên tiếng cười của nó, cái tiếng cười man dở mà thậm chí 20 năm trôi qua, thỉnh thoảng nó vẫn dội về trong những giấc mơ. Hahahaha. <laughs> <laughs> thì bố mẹ nghe tiếng khóc của tôi bật dậy. Mẹ ôm siết tôi vào lòng, bố thở dài. Ông lấy cái roi dầu lại đi quanh vụt quanh nhà. Tôi sợ hãi khóc không thể nén nổi. Hé mắt nhìn ra, thấy ánh đèn đã sáng. Tôi không còn thấy cái bóng người kia đâu nữa. Tôi cũng không biết phải kể với bố mẹ ra làm sao. Mấy ngày sau, tôi mới kể được, chính là cái thằng toác đầu ngồi trên mạ Phản thịt hôm trước, nó đang nằm ở trên đỉnh màn, nó treo con. Bố mẹ mới hình dung ra được chính là con trai của mình đang phải trải qua những tháng ngày tồi tệ bởi vì có lẽ hợp với một thằng chết đường chết chợ nào đó. Những câu chuyện cứ dần dần, dần dần xảy đến nhiều hơn. Mức độ của nó cũng dần dần, dần dần khủng khiếp hơn. Bố tôi sợ rĩ mang con dao mổ lớn treo ở cửa là muốn sát khí ở đó để cho nó sợ. Đánh roi dâu vào không gian quanh nhà cũng không có tác dụng. Ngôi nhà này không còn an toàn khi mà cái thằng toác đầu đấy nó có thể chui vào trong nhà mà quấy mà phá. Thật ra cũng dễ hiểu lắm. Nhà ở chợ, cả dãy ki-ốt sát nhau sập xệ. Làm gì có cũng bái thổ công được đâu. Đâu có đàng hoàng mà cúng tế ra tiền được đâu. Mà có người canh giữ Mà cỏ ở đây thì lại nhiều như thế Bố mẹ tôi sau lần đó Cũng cảnh giác hơn Cứ tối đến là bắt tôi lên rừng đi ngủ sớm Ban đêm vẫn để đèn Ở sau bếp chứ không tắt Bố đi xin ở đâu một lá bùa nho nhỏ Dán trên cánh cửa gỗ Tưởng chừng như cách khống chế đó Sẽ phần nào mang lại hiệu quả Nhưng dường như nó không có tác dụng Tôi vẫn khóc đêm Vẫn là những tiếng hét thất thanh thậm chí làm cho cả sọ cũng mất ngủ. Có đêm tôi đang nằm ngủ thì bị nó véo đùi, véo đến đau đến bật dậy mà khóc tu tu. Sáng hôm sau thấy rõ vết bầm tím. Có đêm nó còn lôi thêm cả một thằng nào nữa là hai bóng. Thằng toác đầu nó rủ bạn của nó nhảy bổ lên giường. Tôi cứng miệng nhìn hai thằng nó nhảy chồm chồm, nó cười lên khanh khách khanh khách cho đến khi tôi khóc ré lên thì chúng nó mới thỏa mãn cả những tiếng thở dài mệt mỏi của bố mẹ. Thế nhưng tuyệt nhiên bây giờ chỉ có mình tôi thấy nó, bố mẹ và anh trai cũng không nghe không thấy gì cả. Có đêm bố phải thức dậy hai lần, vụt roi dâu đốt lên trời, xua khắp nhà khói bụi mù mịt. Tôi vẫn khóc không dứt, đận ấy tôi gầy dọc gầy giạt đi. Thành sao, ốm yếu, hình ảnh cái bóng đen nhảy bổ vào giường mà cười mà trêu Nó ám ảnh Nó lẽo đẽo trong tâm trí Nó làm cho tôi từ một thằng bé lanh lợi hoạt bát Bỗng chốc trở nên rụt rẻ Sợ mọi thứ xung quanh mình Tôi thưởng thức đêm Khóc cho đến khi mệt lạ Rồi lại chìm vào giấc ngủ ly bì Tình trạng đó diễn ra một thời gian dài Cho đến một hôm Không biết mẹ đi đâu từ sớm Đến tận chiều mới về Về nhà tôi còn Thấy tôi đang ngồi ngơ ngẩn ở giường Mẹ thương lắm Thời gian ấy tôi cứ thơ thơ thẩn thẩn chơi một mình. Nhìn tôi, mẹ cười nói: "Thế rồi, từ tối hôm nay yên tâm mà ngủ con." Tối hôm ấy tôi ngủ ngon lành, không khóc thật. Mãi về sau này mẹ mới kể. Mẹ đi đến nhà một bà đồng để xem, bà ấy nói tôi bị bắt vía, bởi vì tôi hợp vía lại nhìn được thằng toác đầu, ấy thế cho nên nó cứ theo tôi mà gặm. Nó vào nhà tôi như là thọc chuột suốt cả đêm trở thì không có thổ công canh giữ, ma quỷ làm loạn. Bà đồng giới thiệu mẹ đến một ngôi chùa gần nhà. Sư cụ nghe biết chuyện mới bảo gửi vía vào chùa để cho nhà chùa giữ. Thằng toát đầu nó không nhìn thấy, nó cũng không lại gần được nữa. Mẹ làm lễ gửi tôi vào chùa. Sư cụ cho mẹ một lá bùa to, dán ở cửa sau. Từ đêm đó trở đi, tôi ngủ ngon lành, quay về nếp sống cũ, mọi chuyện không có xảy ra nữa thế nhưng nó không xảy ra là với tôi, chứ thật ra đối với cuộc sống xung quanh tôi nó vẫn cứ tồn tại như là những ám ảnh kinh hoàng. Câu chuyện cây mít. Ở khoảng sân chung của cả xóm chợ có một cây mít già to lắm chả biết nó có từ bao giờ, chỉ biết thân của nó sần sùi, ở dưới gốc có mấy cái chân hương mà mấy bà đi chợ mỗi khi ngày rằm mùng 1 cứ tắm vô đấy. Cây mít này tuyền tuyệt nhiên là không bao giờ có quả. Có ra mấy cái dái mít được bằng nắm tay là dụng. Chuyện kỳ lạ vẫn thường diễn ra quanh cây mít. Chuyện đầu tiên tôi được chứng kiến là chú bình cạnh nhà. Chú là một người thanh niên khỏe mạnh, chưa vợ, bán giày dép. Tôi quý chú lắm, thậm chí thỉnh thoảng sang ăn trực cơm của chú, bởi vì chú nấu cơm ngon. Đêm đó nhà đang ngủ thì bỗng thấy đằng sau nhà xôn xao, bố dậy mở cửa, thấy có mấy người đang đứng chỉ chỉ trò trò. Tôi cũng tò mò chạy ra xem cùng với đám người lố nhố. Đứng trước mặt là hình ảnh chú Bình, hai mắt nhắm tịt, tay đấm bình bịch vào thân kê mít. Cảnh tượng kinh dị nhiều người cùng thấy. Các bác các chú đi tới vỗ vai, lay người mà chú ấy không có tỉnh. Cứ nhắm mắt đấm bình bịch bình bịch. Đến bật cả máu. Cho đến khi bà đốt bán vẳng mã bà chạy tới. Bà tuốt cái roi dâu tươi bẻ ở trong chợ. Bà vụt tum tốp vào cái gốc cây. Vụt cả vào người của chú Bình. Vừa vụt bà ấy vừa la lên. Bỡ thằng nào con nào mà treo nó thì tha cho nó đi. Nó, nó nào có treo chọc ai mà mày hành nó tiên sư bố mày. Bà ấy vừa quát vừa đánh tới tấp. Được một lát thì chú Bình chú mở mắt chú ngồi phịch xuống đất, ngơ ngác nhìn mọi người. Chú kể là chú ra đằng sau nhà định đi đái, thấy một thằng thanh niên đang dồn một cô gái vào gốc cây mít. Cô gái đẹp lắm, cô hét lên cầu cứu. Chú bừng tức khí xông lại mà đấm thằng đó. Mở mắt ra thì thấy tay tứa máu vì đấm vào gốc cây. Mọi người thì đang bu xung quanh xúm đen xúm đỏ. Bây giờ mới vỡ lở ra là chú bị ma trêu. Câu chuyện khác liên quan đến cây mít là chuyện cô Linh. Cô Linh là người ở nơi khác chứ không phải ở trong chợ. Cô hay đến bán kem ở gần gốc mít, thường thường vào ngày rằm mùng 1, cô thường thắp hương ở dưới gốc cây mít, chẳng ai hiểu vì sao. Hôm ấy trời sẩm tối, mẹ đang nấu cơm thì tự nhiên nghe tiếng khóc thút tha thút thít. Mẹ đi ra sau nhà thì giật mình, thấy có cô cô gái đang ngồi ôm cái gốc mít mà khóc tu tu. Mẹ lên chạy vào nhà gọi bố. Hai anh em đang ở trong nhà cũng cõng nhau ra mà hóng hớt. Là cô Linh, cô đang dựng cái xe kem mút ở đấy, ôm cái gốc mít mà khóc. Hai mắt của cô nhắm nghiền. Mẹ đến lay lay mãi mà cô không có tỉnh. Biết là lại có chuyện, mẹ hô hoán bà con tròm xóm, mọi người bật đèn đổ ra cái sân sau. Bà Đốp bán vàng mã bả cũng đến, vừa nhìn cái là bả lắc đầu. "Ê, hey, tiền sử bố nó chứ. Dạo này cái xóm này làm sao mà chúng nó quấy phá thế chứ lại." Nói xong, bả lại lấy cái roi dâu, bả vừa quạt vừa chửi. Lần này bả chửi nhiều hơn, chửi ngoa lắm. "Tiền sử cha thằng nào trêu cái con bé này, tối rồi mà có không để cho nó về. Nó làm gì lên tội lên nợ mà hành nó hả? Cái xóm này người ta nghèo người ta mới đến đây mà làm mà ăn." Chúng mày phá phách không để cho người ta sống à? Mày hành nó, rồi đến cái ngày nó hành kinh, nó lấy máu kinh nó bôi chết mẹ chúng mày, cút mẹ chúng mày đi. Vừa nói chua ngoa, bá quật tứ tung, không chỉ quật vào cây mít, bá quật cả xung quanh. Cả xóm cứ gì rầm bạn tán về cây mít. Được một hồi, cô Linh Tỉnh cũng y như là chú Bình, cô tỉnh bơ kệ lại. Hôm ấy là ngày rằm, cô đang chuẩn bị về thì nhớ ra là cô quên chùa Tháp Hương, liền vội vàng Tháp Hương. Hương vừa cháy thì thấy có con bé xinh xắn lắm, ăn mặc rách rưới như là người ngày xưa, áo vải vá chằng vá đụp. Nó đứng cạnh xe kem, nó nói: "Cô ơi, bán cho cháu que kem." Cô liền ngơ ngác nhìn nó, nhìn cái đồng tiền xu nó đưa ra. Đợt ấy là thời ngày xưa cách đây hơn 20 năm, nhưng cũng làm gì còn tiêu tiền xu. Tiền này là tiền xu của ngày xưa mà người ta hay cho vào mồm người chết ngậm lúc đặt vào trong quan tài. Cô nhìn nó chằm chằm, không nói được câu gì. Tự nhiên nó cởi lên lanh lảnh. Sau đó, nó trèo thoăn thoắt lên cây mít. Điều quái dị là cái con rắn này nó trèo bằng cả bốn tay. Cô ngẩng đầu lên thì than ôi. Không chỉ có nó mà nguyên cả một mê trẻ con đang đánh đu đen sì sì, trai có gái có. Đứa bé tí thì đỏ hơn họn. Thằng thì cụt đầu, đứa thì cụt tay, đứa thì trắng bành bạch, có đứa thì vêo vào gầy đến rơ xương. Chúng nó cười khanh khách, đứa nào đứa nấy chỉ cái bàn tay nhơ nhớp ra mà đòi kem. Cô Linh sợ đứng không vững, ôm cái mít mà khóc. Chẳng hiểu sao lúc đó cũng không gọi ai được. Cô cứ khóc cho đến khi bị vụt đau mà tỉnh. Mọi người bảo cô Linh ở lại trong xóm, thôi trời tối không có về nữa, về nguy hiểm. Thế nhưng cô sợ, cô rối rít đạp xe về thẳng. Cả xóm im lặng ngâm ngán, ai nấy tản về nhà. Tôi cũng theo chân bố mẹ đi về, còn không quên ngoái lại nhìn cái cây mít ma mị. Sau này cây mít bị chặt, cũng chẳng rõ lý do, người ta xây một gian chợ to ở ngay khu sân sau đấy. Câu chuyện về cây mít nó cũng dần dần đi vào dĩ vãng của những người sống ở đây, cũng như là nó vẫn tồn tại như một cái hình ảnh đáng sợ trong cái ký ức của tôi. chút ít mà thế. Những chuyện ma mị xảy ra với cái xóm chợ nó như là cơm bữa. Năm tôi lên 7 tuổi thì Chu Tuấn, em trai của bố, chuyển từ quê xuống ở cùng. Chu Tuấn ở cùng nhà với nhà tôi, chú bán kim chỉ đồ may mặc ở chợ. Chu Tuấn là người yếu vía, hồi ở quê chú cũng từng bị ma dấu. Xuống ở cùng nhà tôi một thời gian, mọi chuyện vẫn yên bình. Chuyện tôi bị cái thằng toác đầu nó trêu cũng dần dần chìm vào quên lãng, bố mẹ cũng dần dần quên đi. Một hôm buổi tối cả nhà đang ngủ, Chu Tấn dậy chiếu nằm một mình ở cái chõng gian ngoài. Đang ngủ say thì chú nghe có tiếng lặp cả lặp cộc trên mái ngói. Tiếng lặp cộc kỳ dị, như có viên sỏi hay là viên gạch chạy từ trên đỉnh mái lách ta lách cách rơi xuống đất. Cứ thi thoảng lại có một viên như vậy. Chu Tấn mở mắt Nhìn lên mái nhà, có tiếng xì xào xì sầm như là tiếng ai đó nói chuyện, chắc chắn là mấy người chứ không phải là một. Quái lạ, đêm hôm có ai mà trèo lên đây, mà mái nhà này thì làm sao mà ngồi lên được. Tiếng gì xầm nho nhỏ, rồi tiếng cười khúc khích như là khoái lắm. Chu Tuấn bây giờ mới run bần bật, mò vào trong buồng lay bố tôi dậy. "Anh ơi, anh anh Quân ơi." cốc cốc có, có cái gì ở trên mái nhà nhà mình anh Quân ơi. Bố mắt nhắm mắt mở, lắng tai nghe, tiếng lộc cộc vang lên. Bố trấn an. Sao chuẩn mà chú, chú ngủ đi, mẹ vợ nào mà chắc có chuẩn. Chú Tuấn không tin, chú lớn từng đấy rồi làm sao mà cái tin được cái lời giải thích vớ vẩn. Chú bảo, anh lừa trời con, em biết là cái gì rồi. Khiếp Ở đây cũng có à Em tưởng chỉ ở quê mình mới có ma có cỏ Bố không nói không rằng Bố chỉ lắc đầu Ma cỏ thì ở đâu mà chả có Chú đã biết thì bố chả giấu Bố dậy Hai anh em cầm đèn pin mở cửa chính Chú Tuấn thì cầm dao Bố cầm đèn dọi lên mái nhà Chỉ là một khoảng đen thùi lùi Bỗng thấy đất đá đáp ảo ảo từ trên mái xuống Hai anh em sợ quá Chú chửi ẩm lên Chạy vào trong nhà Đóng chặt cửa lại Ở bên ngoài Lại vang lên cái tiếng cười khoái trí Bố lắc đầu nói Thôi Ở đây lâu rồi mày quen Ngủ đi Chú Tuấn nằm lên giường Ở trên nóc nhà thỉnh thoảng Cứ vang lên tiếng nó ném đá lạch cả lạch cạch Rồi tiếng cười khoái trí của nó Chú Tân ở một thời gian cũng quen, có đêm 11 giờ chú để luôn cái chõm tre ở ngoài sân nằm hóng gió. Đang thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên cái chõm tre dựng bật dậy, xô chú ngã sấp mặt xuống đất. Mở mắt ra thì kỳ lạ, cái chõm tre vẫn im lìm ở chỗ cũ. Ấy vậy mà mình ngã xuống đất ở cuối chõm. Đợt đó chú đau điếng vì bị nó dựng giường, có lần ngã mặt mũi tím tái, không thể nào giải thích nổi. Từ khi chú Tấn về đây, khi tần suất bị quái phá cũng nhiều hơn, thường xuyên hơn. Chuyện ma mị ở đây nó như cơm bữa ấy, dần dần mọi người cũng phải quen. Câu chuyện bà An xin. Nhà chú quyết, cô Trang là một thành viên của xóm, cũng như là nhà tôi. Nhà cô chú cũng có cái cửa sau thông ra cái sân rộng của cả xóm chợ. Đêm hôm ấy là một ngày hè oi ả, đêm mà không có lấy một ngọn gió. Chú quyết đi bốc hàng từ 9 giờ tối ở tận bên Hà Nội để kịp 4 giờ sáng mang hoa quả đổ buôn về đây. Cô Trang đêm hôm ấy ở nhà một mình. Tôi nhớ không lằm độ 2 giờ sáng, cả xóm đang say giấc ngủ, tự nhiên người ta nghe tiếng hét thất thanh, tiếng xe máy nổ đành đoạch rồi đổ rầm xuống đất. Tạ Sơn nhào ra để xem có chuyện gì, ra thấy cô Trang cố nằm bất động ở đằng sau nhà, mấy người xúm lại bế vào xoa dầu. Chu Tuấn hôm nay về sớm, thấy vợ như thế, cửa nhà thì mở toang, cô Trang mặt xanh như là tàu lá, xoa dầu mãi mới tỉnh. Cô kể độ 12 giờ đêm đang ngủ thì thấy nóng, nóng đéo cả chịu nổi. Cô dậy uống nước thì đằng sau nhà có tiếng gõ cửa cô sợ lắm. Bất giác cô nghe có tiếng gọi. "Chàng ơi, mở cửa cho bác chàng ơi." Ai, ai đẻ? Sau câu trả lời, cô chỉ những là tự nhiên mình vô thức đi về đằng sau, gỡ chốt mở cửa. Trước mắt là một bà già trông niên nhưng trông bà ấy ốm nhom ốm nhách, đội cái nón mê tà tơi, tay đang chống gậy. Cái nón che sùm sụp khôn mặt của bà. Bà đứng lù lù ở đằng sau nhà. Chìa bàn tay gầy guộc bẩn thiểu. Cho bác xin bát cơm. Bác đói lắm. Không ăn uống được gì. Cho bác xin bát cơm. Cô Trang đứng chết lặng. Rội rội mắt. Quay vào nhà đơm bát cơm nguội với khúc cá kho. Quay ra cửa thì không thấy bà ăn xin đâu. Cô Trang gọi... Bác ơi, à bác bác bác gì ơi? Bác đâu rồi? Đêm hôm đi ăn xin khổ, bác là người ở đâu đấy? Ngoảnh ngang ngoảnh dọc, đang tò mò không biết bà cụ mới đứng đây mà đi đâu. Cho đến khi đang định cầm bát cơm quay vào thì thấy bà già ngồi ở ngay hiên nhà bên cạnh, vẫn cái vẻ cúi gằm, cái nón che đi khuôn mặt. Cô chàng hơi run run tiến lại đưa bát cơm. Bà ấy không cầm Chỉ cúi gặm Cô vẫn nghĩ đấy là người Kẻ ra thì cái cô này cô cũng gan thật đấy Bác ơi Bây giờ đêm rồi nhà cháu Chỉ có bát cơm ngồi Bác ở đâu mà đến xin cơm này Đưa đến, bát cơm đến trước mặt của bà già Đúng lúc bà ấy từ từ ngẩn đầu lên Cái vảnh non rách Vênh vanh hiện ra khôn mặt Mặt của bà lão xanh lét Hai hút mắt đen xỉ Không có trọng mắt Hàm răng cũng đen xỉ xỉ Ngoác ra Bà ấy nói Tao đói Tao đói Tao đói quá Bà ấy vươn tay túng lên tay của cô Trang Cô Trang sợ quá rụt tay lại Đánh rơi cái bát vỡ tan thành Cô ấy lùi lại Bật chạy về cửa nhà mình Bà già vươn đôi tay gầy guộc Chống gậy lách ca lách cách đuổi theo Trong màn đêm Cái bóng đen của bà lão ăn mày bổ nhào về phía cô gái trẻ. Cô Trang vừa chạy vừa hớp như là cá đớp nước, phi được đến cửa thì vấp ngã đập đầu xuống đất. Trước khi ngất đi, cô vẫn nghe tiếng lanh lảnh. "Táo đòi! Táo đòi!" Cô tan kẻ đến đây thì khóc nấc lên, mặt cắt không còn một giọt máu. Mọi người thương cảm nhưng cũng chẳng biết làm gì, ở nhà cùng cô một lúc rồi ai về nhà đấy. Sau này có người kể, khi xưa ở đây chết đói nhiều lắm, dân tứ xứ về đây ăn xin rồi chết la liệt. Có lẽ bà cụ kia là một trong số những người đó. Chết đói rồi làm ma vất vưởng, không siêu thoát được. Những câu chuyện như thế cứ xảy ra ở xóm chợ. Tuổi thơ của tôi lớn lên dần dần, ấy rồi cũng quen. Cho đến khi tôi lớn hẳn thì cũng không còn thấy ma mị nữa, cũng không còn bị trêu nữa. Có lẽ là do mẹ gửi vếng bảo chùa mà tôi mất đi khả năng đó. Nhưng tôi tin ma quỷ vẫn luôn tồn tại, khắc sâu trong trí óc của từng người ở đây. Cái xóm chợ cứ kẻ ở, người đi, xã hội cứ dần dần phát triển. Nhà tôi cũng có dần chuyển sang dãy ở đường đối diện, cách chợ mấy chục mét, xây một ngôi nhà đàng hoàng. 20 năm trôi qua cái chợ lụp xụp không còn, mà cái trung tâm thương mại mô hình cỡ như Vincom được xây lên, có rạp chiếu phim, có 3 tầng thang máy đẹp, có khu chợ dân sinh bên dưới sạch sẽ hiện đại. Ký ức về khu chợ lụp xụp ngày xưa dường như bị xóa, nó chỉ còn tồn tại trong tâm trí của những người ở đây. Từ ngày xây chợ mới, xây trung tâm thương mại thì ma cỏ đây không còn, hồn ma bóng quỷ cũng dần dần vào dị vắng. Ấy thế nhưng ở quanh cái vùng quê này, những cái thứ siêu hình ấy nó vẫn cứ lảng vảng, lảng vảng. Giống như cái câu chuyện ở quê nội của tôi. Câu chuyện đánh cá ban đêm. Tôi được nghe kể lại Đặn ấy độ trước giải phóng Những năm độ bảy mươi Quê tôi nghèo lắm Nghèo sát nghèo sơ Ở trong làng chỉ có mấy chục nóc nhà Nhà nào cũng đông con Kinh tế thì khó khăn bữa no bữa đói Có khi có bữa còn nhịt Cái nghèo cái đói Làm cho người ta tìm mọi cách Để mà kiếm miếng ăn Ông bà nội đẻ 11 người con 8 anh em 4 trai 2 gái ấy ông bà sau này còn nhận thêm mấy đứa con nuôi trong cái đợt nạn đói. Hai ông bà cộng với cụ là mẹ của ông bố kể, ngày ấy bố độ 16, 17 đang tuổi ăn tuổi lớn, tuổi chưa trưởng thành nhưng đã phải trụ cột cho cả gia đình. Ngoài việc ban ngày đi làm đồng phục vụ cho hợp tác xã, ban đêm bố phải theo ông đi đánh cá đánh tôm, bắt con cua con ốc để một phần mang đi bán, một phần giữ lại ăn cải thiện cuộc sống. Ông nội là người hiền lành chịu khó, là bộ đội, cho nên thi thoảng ông mới về. Có đêm ông về thì bố đi theo, có đêm bố đi một mình. Đêm hôm ấy, không trăng không sao, đêm tháng 10 se lạnh, trời tối đen như mực. Ánh sáng từ cái bó đuốc nhỏ bập bà bập bùng trên tay soi đường cũng không sánh vào đâu với cái màn đêm mênh mông. Nhà nằm ở rìa làng, đối diện một con sông chảy ngang qua. Con sông cách nhà độ khoảng 300m qua một cánh đồng. Ông nội đi đằng trước, bố lẹo đéo thất thểu theo đằng sau, trên lưng vác theo tấm trải. Hai ông con cứ lần lượt men theo bờ ruộng mà đi. Đêm nay trời tối như mực, đâu đó chỉ có tiếng cóc nhái kêu rả rích, vang vẳng có tiếng chó cắn ma ông ổng nó ng ngỏng từ trong làng sủa ra. ra càng gần bờ sông, tiếng ếch nhái cứ ỉ ỉ ạp ỉ ọp đến sớt quả ruột. Ông nội với bố đi ra đoạn sông mà thường ngày vẫn đánh cá. Chỗ này là cái miệng đập xả nước, là nơi tích nước để xả ra mương trước khi cho nước chảy vào đồng. Đây cũng là nơi tụ tập nhiều tôm cá nhất. Đêm hôm ấy ông nội quăng trải 4-5 lần mà lạ thay lần nào cũng là những mẻ lưới trống. Kéo lên chỉ toàn là rơm với rạ. Định bụng đêm nay có khi đói Hai ông con kéo nốt mẹ cuối cùng Rồi định về Thì tự nhiên cái trải nặng trình trịch Dung dung lên Chắc là cá to dính lưới ấy. Ông nghiến răng Đứng trên bờ mà kéo Trải lên hết Cá thì chả thấy đâu Lưới vẫn trống trơn Quá hay lạ Ông cao mày nhầm bầm Bỗng nhiên Một chàng cười lanh lành vang lên vắt tan màn đêm im lặng. Tiếng nước ở cái cống xào ồ ồ, thế nhưng tiếng nước xả mạnh như vậy cũng không thể nào át đi được cái tiếng cười lanh lảnh lanh lảnh vang lên kia được. Ông nội nhìn xung quanh. Con sông dài lững lờ trôi, đằng sau lưng là cánh đồng mênh mông u tối, không có một ngọn đèn đang đưa tầm mắt tìm kiếm thì tự nhiên bố hốt hoảng kéo tay ông nội. "Bố ơi, bên kia bố ơi." Ông nội nhìn theo hướng của bố tôi chỉ, nó ngồi ở ngay mép sông cạnh bụi rễ, cách chỗ hai ông con quăng chài hơn chục mét. Nó ngồi khuất sau cái rặng rễ dãi, làm một cái bóng trắng đang ngồi câu cá, rõ ràng là một người đàn ông đội cái nón rách thả cần tom tóm. tóm nhưng nó lại nhếch mép cười ma mị. Ông nội dặn lắm, không tin vào ma quỷ gì. Ông dẫn bố tiến lại gần. Thứ kia ngồi im, chỉ thấy tiếng cười phát ra đều đặn, lúc là của đàn ông, lúc là của đàn bà. Hai em con tiến lại gần, ông nội cứ chắc mẩm trong bụng là thằng nào ở trong làng đi câu cá đêm. Cho đến lúc tiến lại thì mới thấy là một sự sai lầm. Cái bóng đó trắng bệnh bạch Nó bất giác ngẩn phát mặt lên. Gương mặt của nó lạnh như băng, hốc mắt đen xì xì, sâu hóm. Miệng đỏ lòm lòm, nhẹo rớt nhẹo rãi. Bộ quần áo nó mặc là cái kiểu áo làm bằng sợi đay ngày xưa. Đầu đội cái nón mà rách tơi rách tả. Nó ngẩn mặt nhìn hai ông con mà cười. Lần này thì tiếng cười của nó là tiếng cười của đàn ông. Vang vọng, đáng sợ. Hả hả hả? Ông nội giật bắn mình, đứng không vững. Bố tới lúc ấy thì sợ đến ngồi bẹt xuống đất. Nó đang ngồi, đột nhiên nó vổ đến chỗ hai người. Nó bò lồm cồm trên mặt đất, vừa bò vừa gạo thét. Tránh cá của tao! Tránh cá của tao hả? Sao lại tránh cá của tao? Trả cá cho tao! Trả cá cho tao! Ông nội hoảng hốt, kéo tay của bố lại. Hai em con rắc díu nhau mà chạy. Hai bóng người chạy như ma đuổi, mà đúng là bị ma đuổi thật, dần dần bị màn đêm nuốt chửng. Đề đuốc trên tay vụt tắt, đằng sau lưng vẫn là tiếng cười khàn khạc như nó nó đang đuổi theo. Ông nội kéo bố chạy một mạch trên đường về làng, không cả dám ngoảnh đầu lại. Về đến nhà, đứng ở trước sân, hai ông con thở hổn hển, mặt cắt không còn một giọt máu. Bố tôi chân run rẩy, đứng không vững đó là đêm trạm chán đầu tiên. Một đêm mùa đông tối mờ mịt, chẳng thu hoạch được gì. Về nhà ông kẻ thì cụ với bà nội chỉ biết cười xả. Ông đi bộ đội không biết chứ, ở cái làng này chuyện gặp ma nó cũng như là cơm bữa. Mọi lần kể chuyện thì ông không tin, nay được chứng kiến thì chắc là biết sợ thật. Bấy giờ ông mới bắt đầu có cái nhìn khác về thế giới tâm linh, một cái thế giới vô hình. Mặt trước này ông vẫn chỉ cho rằng đó là cái câu chuyện vớ vẩn hù dọa mọi người. Câu chuyện ma Châu, ma Tó Ông nội ở nhà được mấy ngày lại phải về đơn vị. Đợt ấy được nghỉ phép mấy ngày cũng khó lắm. Mọi chuyện đánh cá đánh tôm bắt lươn bắt ếch đổ dồn lên vai bố. Bố tuy là thứ nhưng lại là anh trưởng, ở trên là bác gái, dưới còn nguyên cả một đàn em nheo nhóc, đi theo cũng chẳng làm được gì. Thường ngày bố có một hai anh anh bạn ở trong xóm, thi thoảng cùng nhau đi đánh cá đêm. Bố còn đào luôn một cái hầm nhỏ ở vườn nhà về để thả lươn thả ếch đánh được. Khi nào bắt được nhiều quá ăn không hết thì thả đó mà ăn dần. Bỗ cả hồi đấy lươn ếch ở ngoài đồng nhiều vô số kể. Cá tôm đánh về đầy thả ra. Lươn ếch ăn không hết lại thả vào hầm đất, hết cái ăn thì lại bắt lên đỡ phải đi đánh. Cái thứ bây giờ là đặc sản thì ngày xưa nó nhiều nhung nhúc đến phát sợ. Đêm hôm ấy là ngoại lệ, ngày hôm trước là một ngày mưa rào, mưa từ sáng đến đêm. Nước ngập cả cái hầm luôn ếch bỏ chạy đi hết. Tối ngẫm sau, bố rủ hai ông bạn đi đánh cá đêm như mọi khi. Lạ là cả hai hôm ấy đều kêu mệt, không muốn đi, tự chối. Nhà thì hết cá, chín mười miệng ăn, khoai sắn thì chẳng còn. Hôm nay mà không bắt thì sáng mai dậy chẳng có cái gì mà đổ vào mồm. Bố quyết định cầm cái võ tôm, hồng đeo cái giỏ, tay còn lại vác theo cái nơm. Đêm nay trăng sáng, Sau cơn mưa, ánh trăng vàng vặc, chầm bó đốc dựng cháy cầm trên tay, bố đi ra bờ sông. Đêm xuống, tôm cá đi kiếm ăn dưới trăng, bố vẫn nhớ cái vũ hôm trước, thế nhưng khổ, cái đói, cái trách nhiệm thúc dục phải lên đường. Ở nhà thì cả nhà vẫn ngủ say, bố chân đất đi trên con đường làng, hướng ra bờ sông lộng gió. Sương đêm ướt lạnh đôi bàn chân dẫm lên từng mép cỏ. Dàn đến bờ sông, bố cố gắng tránh xa cái đập cống hôm trước, bố chọn một địa điểm nông nông thả bò tôm. Cắm bo đúc trên bờ, ánh lửa bập bùng lấp loé soi trên mặt nước, quét vào mắt từng đàn tôm, những hạt bụi li ti phản chiếu. Nhìn như vậy, bố mỉm cười, đêm nay có lẽ lại là một đêm bội thu. Mải mê kéo vài mẻ vó đẩy, tôm cá đủ cả. Múi toàn cất vó men theo bờ để soi ếch. Đêm mới mưa xong, ếch nhảy ra nhiều, bắt một lát đầy chặt cái giỏ. Đang mải mê bắt thì oạp oạp, quả, tiếng nước vỗ ở đâu vang lên. Bố ngoảnh đầu nhìn lại, một gợn sóng to như có con gì mới lội xuống. Nghĩ là có cá to, bố định bụng bắt nhưng hôm nay lại không mang theo chài, mà lại đi một mình kéo cá càng khó. Đêm tối mù mịt thế này hay thôi bỏ Bố không để ý Tiếp tục đi soi ếch Bỗng quạt một cái Tiếng nước lại vang lên Bố lạnh cứng cả người Chẳng hiểu vì sợ hay gì Mà ông không dám quay đầu lại Tiếng vỗ nước mỗi lúc một to Một gần Kèm theo tiếng thở phì phì Cảm thấy nguy hiểm Đang đứng quay lưng lại bờ sông Bố đánh rơi cả bó đuốc bỏ chạy một mạch lên trên đ rồi quay đầu lại. Cảnh tượng trước mắt là một cái con gì tròn tròn to như cái phạn. Nó đen sì sì, hở mỗi cái lưng lên mặt nước. Bố đứng chết chân mà không biết nó là con gì. Nó lừ lừ lừ lừ tiến đến sát bờ, ngẩng đầu, có hai cái sừng nhô lên. Là con trâu. đích thị là một con trâu đen sì, ấy thế nhưng hai mắt của nó đỏ như là máu. Đêm hôm Thì làm gì có ai thả trâu vào đây Con trâu nhìn chằm chằm vào bố Nó thở phì phì rồi bất đờ ngờ ngụp xuống Là nước chỉ động lên một cái xoáy tròn nhẹ nhàng Rồi bình yên trở lại Bố đứng đấy Vừa sợ vừa kỳ dị Có khi là gặp ma trâu rồi Bố tự nhủ rồi đi về Đằng nào hôm nay thu hoạch như vậy cũng đủ Ít ra cũng được hai ngày no Không nên lang thang ở cái khúc sông giờ này nữa Bố dạo bước nhanh trên con đường về nhà. Từ bờ sông đến cổng làng có một khoảng độ hơn 100m là cánh đồng trống. Bố đi nhanh hơn muốn về ngôi nhà nhỏ. Bỗng nhiên sống lưng rần rợn, cảm giác lạnh chạy dọc gáy. Con người ta thường có giác quan nhạy bén mỗi khi tiếp xúc với những thứ tâm linh. Quay đầu lại thì bố giật mình thấy một con chó trắng là chó ta. Bởi vì ngày xưa làm gì có chó tây, nhưng nó trắng muốt. Nó nhìn bố ngay ngay rải rải, cũng không có vẻ gì đe dọa. Bố nghĩ thầm, quái, chó nhà ai mà đi lang thang ở đây. Cũng không để ý đến con chó, bố tiếp tục đi. Tiếng bước chân người đằng trước, tiếng con chó chạy đằng sau, nó thở hổn học, nó cách bố độ chục mét. Lấy lầm là, bố dừng lại quay nhìn con chó vẫn ở đó, ngây dại nhìn bố. Bố ngoảnh đi, dạo bước nhanh hơn, nhưng con chó vẫn bám quyết không tha. Quãng đường đồng hơn 100m, ấy thế nhưng mà lúc đó đi lâu lắm. Bố tôi cứ cắm mặt đi trong vô thức, đi mãi mà chẳng qua được cánh đồng. Lấy làm lạ, bố lại quay lại nhìn con chó. Nó vẫn đứng cách chục mét. Lần này, con chó bỗng nhiên sủa lên. Nó sủa, thế nhưng không có tiếng. Nó cứ hướng về bố mà sủa. Nhưng có tia điện chạy thoáng đằng sau gáy. Ông biết con chó này là gì? Nó là ma chó đấy. Bố vừa sợ nhưng cũng vừa nổi điên, bởi vì bị hai con ma động vật nó trêu. Ông tức khí, tụt mã quần ra, vạch chim đái bãi. Con chó thấy thế thì lại càng sủa tận, bất ngờ nó đứng thẳng dậy bằng hai chân sau, hai chân trước cong cong Hai chân sau bước từng bước kỳ dị về phía bố. Hốt quá, bố tôi vớ nắm sợi ở dưới chân chỗ vừa đá vào, ném tới tấp con chó, vừa ném vừa chửi. Con chó bị mấy viên đá ném liền hạ chân xuống, quay đầu mà chạy. Bố tôi nổi cơn điên, cứ chạy theo mà ném. Nó chạy xa tuốt rồi chui vào trong bụi tre ven đường biến mất. Bố tôi quay đầu, nhặt cái võ lên, đi nhanh trên con đường về làng thì ra vừa nãy là bị nó dắt. Nó dẫn bố tôi trong vô thức đi mãi mà không hết cánh đồng. Một đêm kỳ lạ, bố tôi đổ hết cái đống ếch vào hầm, đổ tôm ra cái rổ úp lại, đóng chặt cửa đi ngủ. Khi ấy trời vừa hửng sáng, đâu đó tiếng chó cắn ma lại dâm dàn ở trong làng. Câu chuyện nhà bà Liên Hàng xóm nhà ông bà là bà Liên Bà ấy sống một mình trong ngôi nhà bằng đất lợp mái dơm Cách nhà ông nội một mảnh vườn có hàng rào bằng cây dâm bụt Bà Liên cũng đã mất lâu rồi Hồi tôi còn bé về quê thì bà ấy vẫn còn Nhưng sau này vì bỏ hoang nhà xã cũng phá đi Làm khu đất trồng cây Đặn ấy bà Liên sống một mình Không có chồng con Bà chạy loạn đến đất này Rồi ở định cư luôn tại đây Bà là bạn với bà nội Thi thoảng không có gì ăn Bà hay đứng ở bờ rào Gọi sang xin củ sắn củ khoai Bà nội kể là hồi còn sống Bà Liên nhớ quê lắm Nghe đâu à, ở trên tận mạng Bắc Giang gì đó Chạy giặc đến tận đây Bà Liên có ý định tìm về quê bao nhiêu lần Nhưng một thân một mình Tiền bạc thì chả có Mấy lần định về quê mà không thành. Năm ấy, bà Liên cũng đã năm mấy rồi, một hôm bà khăn gói tay nải đồ đạc gém gọn gàng sang bên nhà bà nội chào tạm biệt. Bà nội khuyên bà ấy ở lại nhưng không đành, bà Liên nhớ quê thì bà phải về thôi. Nói chuyện một hồi, bà Liên đứng dậy. "Thôi, à chị Phượng ạ, em nhớ quê hương lắm." Còn chim có tổ thì con người phải có tông chứ chị ơi Thôi thế chào chị Phượng Em về thôi Nói sáng sớm mai sẽ lên đường Tưởng rằng chia tay bà ấy Bởi vì để bà ấy về quê Ấy thế nhưng ai ngờ đâu Lại chia tay bà Liên theo một cách khác Ngày hôm sau Nhà bà Liên đóng cửa im lìm Mọi người nghĩ bà ấy về quê Ai cũng mong bà thượng lộ bình an Cuộc sống lại trôi đi Cánh cửa nhà bà Liên đóng chặt đến hai tuần. Giữa cái nắng hè oi ả, ở bên nhà bà nội thấy bên kia vườn xôn xao. Ngó ra thì thấy chính quyền xã và người dân xuống đen xuống đỏ ngó về bên ấy. Một tin như sét đánh ngang tai làm cho bà nội sững sờ. Ôi trời ơi, bác Phượng đấy à. Ôi giời ơi bà Liên, bà chết trong nhà rồi cánh cửa lại còn bị móc bên trong đấy, trời ơi. Mở tin bảng hoàng dẫn đến cả gia đình tôi cũng bàng hoàng thảng thốt. Ngay người ta bả đưa bả ra đồng, đống tai nạn vẫn còn để ở trên giường. Xác của bả trong giai đoạn phân hủy, thịt phầm dộp nhão nh�ét, giòi bò lúc nhúc. Bà nội thì khóc váng lên, bởi vì người bạn già lâu năm tưởng đã về quê mà lại mất tự bao giờ. Chẳng ai biết vì sao bà ấy chết. Cánh cửa lại được đóng lại. Đống tay nải vẫn để nguyên si. Cứ như thế chẳng ai động vào. Bà ấy chết rồi. Mọi chuyện dần dần lặng đi. Đặn ấy người ta nghèo đói. Lo bữa ăn chẳng xong. Ai hơi đâu mà quan tâm ma quỷ. Độ vài tuần thì đêm hôm ấy. Chó nhà bà nội sủa nhiều. Con chó bình thường được xích ở hông nhà. Nó ít khi sủa lắm. Ê thế mà đêm hôm đấy nó cứ sủa ống ống. Rồi do lo dên lên ư ủ Không ai ngủ nội Dỗ cho đàn con ngủ say Bà nội lạch cạch mở cửa Nhìn ra bờ sông Con chó cứ ư ủ nhìn ra vườn nhà Chỗ có hàng rào cây dâm bột Bà nội nhìn con chó Rồi bất giác nhìn sang bên nhà bà Liên Không có gì lạ Ê thế mà cứ sao con chó nó cứ nhìn chầm chầm vào bên đấy ý Bà nội quay người đi thì bỗng nhiên có tiếng gọi "Chị Phượng ơi." "Chị Phượng." Bà nội quay phắt lại, không gian im lìm không có lấy một bóng người. Gió từ sông thổi vào từng cơn từng con, nó vặn vẹo cánh cửa gỗ, nó rít lên từng tiếng đến ghê rợn. Bà nội vừa định quay vào nhà Thì bỗng nhiên lại vang lên tiếng gọi. Chị Phượng ơi. Tôi đây. Chị Phượng ơi. Bà nội một lần nữa ngoảnh sang bên vườn nhà bà Liên. Con chó rút vào trong góc tường mà rên ư ư. Bà nội cứng họng ngây dại, nhìn sang là là bà Liên, bà đứng lấp ló cái đầu thò ra bên hàng cây dâm bụt. Bà Liên đứng nhìn bà nội, đưa tay ra, xin người vẫn mặc nguyên cái bộ đồ mà hôm trào tạm biệt. Bà Liên cất tiếng. "Chị Phượng ơi, tôi đói. Cho tôi xin củ khoai." Vẫn y như lúc còn sống. Bà Liên vươn tay răng xin bà nội, cánh tay gầy guộc, gương mặt xám xanh kỳ dị. Bà Liên không trêu chọc, có lẽ là bà Vương vẫn cuộc sống chưa siêu thoát mà hiện về. Nhưng cũng chỉ chừng đó, làm cho bà nội sợ mất mặt. Bà Liên cứ vẫy cứ vẫy, cứ đưa cánh tay gầy guộc sang bên vườn mà gọi, cái giọng lạnh lẽo xa xăm. "Ơ, chị chị Liên đấy à, chị chị Liên à." Ờ ờ ờ anh anh nhà tôi đi đi vắng à, thấy bảo là đi 2 tuần mới về, cũng chẳng có đồ gì ăn đâu, mà mà tụi trẻ con nó ăn hết rồi. Chị Phương ơi. Tôi đây mà. Tôi đói quá. Cho tôi xin củ khoai. Tôi đói lắm chị Phương ơi. Cho tôi xin củ khoai mà. Tôi đói quá Chị Phượng ơi Bà nội nói không lên lời Ngã lăn ra đất Cố lết bò vào nhà Lúc bây giờ thì con chó Nó bỗng nhiên lồng lộn lên Nó sủa lên ẩm ẩm Lúc ấy Bố tôi cũng vốn dĩ là thanh niên Thấy động liền chạy ra Thấy bà nội đang bò lết Mặt kinh hoàng bò vào cửa Bố gọi hết cả mấy đứa em mấy cụ dậy Đưa bà Hà Nội vào trong Vào nhà một hồi Xoa dầu xong Ai hỏi gì cũng không nói Bà chỉ bảo là bà trúng gió Đàn con ngơ ngát nhìn mẹ không hiểu chuyện gì Cụ già rồi cũng không có nói nhiều Mãi về sau Bà nội mết kẻ Đêm hôm ấy bà không ngủ được Con chó thì sủa Bà ra cửa xem có gì không Thì thấy bà Liên hiện về xin khoai lang Bà Liên chết mà không hiểu vì sao Nhưng từ đó cánh cửa đóng chặt, căn nhà im lìm nằm ở bên kia vườn, thi thoảng lại thấy bà hiện về trêu bà nội, nhưng tuyệt nhiên không có hù dọa, không có hại gì cả. Bà nội thương bà Liên lắm, thi thoảng lại sang thắp cho nén nhang ở ngoài cửa. Sau này nhà bà Liên bị phá, đồ đạc cũng hóa hết, bà nội cũng không thấy bà Liên về nữa, có lẽ bà Liên được bí siêu thoát. Câu chuyện của bà Liên cũng dần dần chìm vào quên lãng. Câu chuyện đứa trẻ đêm đông. Sau giải phóng độ những năm 80, năm ấy có một mùa đông rét mướt kéo dài ở miền Bắc, từng cơn gió rít qua khe cửa của những mái nhà tranh, bổ xuống cái ngôi làng nhỏ sơ xác. Một đêm đông tháng 12, người ở quê thì ngủ sớm, ban đêm gặp cả một vùng quê nhỏ im lìm như là ở rừng. Đêm xuống không có ánh đèn Tối om om, bóng tối như một nỗi sợ vô hình. Ông Đức với ông Sinh là hai người cùng làng, lớn lên với nhau từ nhỏ, lại là hàng xóm. Đêm hôm ấy đang ngủ say, ông Đức nghe tiếng chó sủa ở ngoài con đường mòn trước cổng. Cánh cổng cách nhà ông độ chục mét có một cái lũy tre to lắm. Lũy tre này trước đây vốn đã xảy ra nhiều điều kỳ dị. Ông Đức cũng mặc kệ, chẳng quan tâm. Vốn nửa đêm chó sủa là bình thường, đã thấy cái xứ này nhiều ma nhiều quỷ, ông kệ mẹ nó. Ấy thế nhưng đàn chó hoang ở đâu có vẻ tụ về đông, không những sủa mà chúng nó còn dũng lên, chúng nó cắn nhau ầm ổng ở bên lũy tre như đang giành giật cái gì. Chó sủa nhiều làm cả xóm thức dậy. Ông Đức nằm trong giường lâu không nhịn được chạy sang bên nhà ông Sinh gõ cửa. Ông Sinh cũng đã dậy, nhà ông cũng bị tiếng chó đánh thức. Giữa đêm đông lạnh giá. Chó má ở đâu mà cả đàn kéo vẻ cắn nhau ông ổng. Rú lên từng hồi vang vọng thế. Ông Sinh ơi. Ông Sinh ơi. Mở cửa. Tôi với ông sang đầu đường xem có chuyện gì mà chó nó cắn ghê thế. Không biết được tổ sự bố đâu. Ông Sinh còn đang ngái ngủ. Tay cầm cái gậy liêm dài. Tay kia cầm đèn pin. Cũng đang định ra xem xét. Các nhà khác cũng động tĩnh. Nhưng không thấy ai ra xem. Chỉ có hai ông bạn già là lối thối đi ra. Ông Đức và ông Sinh đi sát vào nhau, gió đêm thổi lạnh lẽo từng cơn. Ông Đức tay năm năm cầm con dừa, nép sát vào bên ông Sinh. Đi đến đầu đường, cách lũe treo độ khoảng chục mét, hai ông trợn mắt nhìn thấy một đàn khoảng chục con chó hoang, con nào con đấy dữ tợn, mắt sáng rực quét theo ánh đèn phản chiếu. Không biết lũ chó này từ đâu kéo về, chúng nó không phải chó của xóm này đồng nó như là chó sói. Con thì ghẻ là con thì cột đôi, nhe hàm răng nhọn ra mà gầm gừ khi thấy hai con người đang lầm lũi đi đến. Chúng nó đang bu lại với nhau ăn một cái bọc dĩ. Nó giống như là một cục vải tròn tròn quấn chặt ở dưới gốc tre. Chúng nó sầu xé, chúng nó rủ dữ tận. Nhìn đàn chó hung hãn, hai ông không dám lao vào. Ông này nhìn ông kia để xem xử lý làm sao. Ông sinh cúi xuống nhặt lấy viên gạch vụn ở dưới sân nhà đáp tên, vừa đáp vừa đuổi. "Ê, này, chó cút, chó mà ở đâu cút đi, cút đi." Ông Đức thấy vậy cũng hùa theo, khuya tay muốt chân lên đều hù dọa. Ông lia ánh đèn pin nhặt gạch đá đáp vào lũ chó. Lũ chó bị ném một phen hoảng sợ, con thì bị đáp chống người, chúng đầu, con quay lại nha nanh gầm gừ dọa dẫm. Có còn bị dọa cho sủa ăn ẳng. Chúng nó rú lên. Rồi kéo nhau chạy tót ra đầu làng. Bỏ lại cái cục gì đang sâu xé dở. Có còn liếm mép. Cái mồm vẫn còn đỏ le. Ngoảnh đầu nhìn lại chỗ cái bọc. Tiếc nối. Đàn chó hoang bị đuổi. Hai ông mon men đến gốc cây. Thấy cái đống ấy là quần áo lộn sộn. Bị xé rách bươm. Giữa đống vải rách bê bết máu. Hai ông già sợ lắm. Nhưng cũng tò mò kéo nhau ra gốc bụi trà xem xét. Ánh đèn pin vừa mới lướt qua thì một cơn gió lạnh thổi đến làm cho ông Đức run bần bật. Ông Đức lắp bắp lắp bắp. "Ô, ông ơi. Ờ ông sinh à. Ồ ồ ông lại gần ông nhìn xem nó là cái gì. Trừ tôi là tôi sợ máu mẻ lắm." Ông sinh căng mắt nhìn theo ánh đèn rồi kinh hoàng kêu lên. Ôi trời ơi! Giữa góc chè, một đống quần áo cũ nát lẫn trong cái đống thịt bầy nhầy quấn trong cái chăn. Cái đống thịt bé xíu ấy bị giật đi mấy bộ phận nhưng vẫn nhìn ra là một cái đầu của trẻ con. Lũ chó hoang đã xô xé gần hết cái xác của đứa trẻ. Không biết là đứa bé bị chúng nó xé xác từ khi còn sống hay là đã chết. Bởi vì đàn chó đã cắn sủa lâu lắm rồi. Không biết là đứa bé này từ đâu ra, cha mẹ nó đâu mà lại để ra cái cơ sự như vậy. Ông Bình. Ông Đức đứng bên cạnh ông Sinh, mặt tái meo mét, chắp tay lẩm bẩm. Ôi giời đất ơi, tội quá. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Thời buổi còn chiến tranh loạn lạc, đời sống khó khăn, giữa rừng rú lại xảy ra cái chuyện kinh hoàng đến thế. Lũ chó hoang từ đâu kéo đến xé xác ăn thịt đứa trẻ ngay cổng nhà các ông. Đứa bé tan nát chỉ còn lại là một đống máu thịt bầy nhầy đến là tội. Hai ông bạn nhau cũng không có đánh động ai cả, kể cả người nhà tránh bị phiền phức, gây ghê sợ cho người dân. Họ lấy một manh chiếu nhẹ nhàng quấn đứa bé vào đống quần áo lại. Đợn ấy thì khó khăn tìm đâu ra cái tiểu sảnh. Hai ông nhẹ nhàng đi, người cầm cuốc, người cầm sành lên ven đổi chỗ nghĩa địa, gói ghém đứa bé vào cái manh chiếu, lấy đổi đá đỏ, lưỡi cuốc bổ xuống té cả lửa cũng không bới được bao nhiêu. Hì hục một lúc đào được cái hốc. Ông Đức cẩn thận đặt đứa bé xuống, nhẹ nhàng lấp lại, thở dài thương xót cho số phận hài nhi, chẳng biết lọt lòng được mấy lâu mà bị bỏ ở đây làm mồi cho bầy chó dữ. Con ơi, thôi thì sống không được làm người. Con đi về với cõi trần để rồi đi đầu thai kiếp khác tốt hơn con nha." Lâm Dẩm Khẩn tạ hai ông thắp hương cho cái nấm mồ nhỏ, lặng lẽ ra về. Tạ hai ông im lặng nói với nhau, chuyện này sống để bụng, chết mang theo. Lâu lâu thi thoảng lại lên cái nấm mồ nhỏ thắp hương cho Hải Nhi bé nhỏ, quan tâm nó như là một thành viên trong nhà. Ông cũng coi như là một việc làm phúc. Thấm thoát bao nhiêu năm trôi qua, thời gian trôi đi, ông Đức cũng già, mất. Ông sinh thì đã mất trước đấy 1 năm. Ông Đức mất vào một ngày mùa đông. Hai ngày làm thủ tục đến buổi trưa đưa ông ra đồng. Hôm ấy trong lúc tang gia, bà thầy cũng trong lần có dặn đi dặn lại với gia đình là trưa nay đưa bố các anh chị ra đồng. À, Cô Mi là con gái út mà không có được đi theo đâu. À tuyệt đối không được cho con Mi uh, ra khỏi nhà đâu đấy. Ai cũng nghĩ làm lạ, đưa tiễn bố mà lại không cho con đi theo. Rồi lúc tang ra bối rối, cũng chẳng ai để ý đến lời của bà thầy. Cô Mi vẫn đi theo xe tang mà than khóc đưa tiễn. Bà thầy biết nhưng cũng chỉ lắc đầu thở dài. Xe tang đi được một đoạn, vừa ra khỏi cửa nhà thì kẹt phải cái biên rạch gỗ chỗ góc bụi tre trước đây. Mọi người đang lôi húi lấy viên gạch thì tự nhiên cô Mi nằm vật ra đất sủi bọt mép, hai mắt cố trợn lên dẫy đảnh đạch ở dưới cái bánh xe rồng. Mọi người tưởng là cô khóc thương cha quá đến ngất xỉu. Ấy thế nhưng không phải. Cô vặn vẹo dẫy rủa rồi cười lên khanh khách. Anh em hàng xóm thế vậy thì ai cũng sợ, còn không dám lại gần nhấc cô lên. Cô Mi dẫy rủa một lát, tự nhiên ngồi khoanh chân lại mà khóc thét lên. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Mếu máo khóc bằng cái giọng của trẻ con, cả đám tang náo loạn, bà thầy cũng mới chạy đến lắc đầu. Đã bảo rồi mà không nghe. Bà chắp tay hỏi, thế cho hỏi vong là con nhà ai? Sao lại đám tang nhà người ta mà cứ bỏ ngoài sân đợi đón ông Đức đi từ nãy thế? Thì ra Bà thầy đã nhìn thấy có điều lạ, lại thấy cái vong này muốn ốp vào cô Mi, cho nên dặn cố tuyệt đối không được theo. Vong nhi ốp vào cô Mi, bấy giờ mới ôm mặt khóc tu tu, vừa khóc vừa kể bằng cái giọng lí nhí nha lí nhí. "Tao đây, tao là cái đứa trẻ năm đó bị chó ăn rồi." Chúng mày mang đi chôn. Tao về đó nộm đi. Tao phụ hộ cho nhà chúng mày mấy chục năm mà không ai biết. Giờ ông đi rồi, tao bảo cho chúng mày nghe mà thảm cũng. Sau đó, cô cứ nhắm mắt kể lại câu chuyện đêm đông cách đây mấy chục năm. Cả đám tang ai cũng thương xót, cảm thấy tấm lòng tốt của ông Đức và ông Sinh. Bà thầy ngồi xuống nịnh vong nhi một hồi, nó cũng đi ra, dặn từ giờ phải cúng bái nó như là người nhà, nó sẽ phù hộ cho nhà tai qua nạn khỏi. Đám tang lại được diễn ra, cô Mi tỉnh lại cũng không hiểu chuyện gì, cho đến khi mọi người kể thì cô hốt lắm, ấy hôm nay lại bị ma ốp. Đoàn người tiếp tục đưa ông Đức ra nghĩa địa để đám tang xuôn xẻ. Sau hồi ông Đức mất, từ đấy bên nhà ông sinh ông Đức vẫn bình thường. Thỉnh thoảng vẫn lên khu đồi thở cúng nấm mổ như là người trong nhà vậy. Nhà hai ông thịnh vượng lên thấy rõ. Cả hai nhà đều là nhà có điều kiện khấm khá nhất vùng này. Âu đó cũng là cái việc phúc đức được đền đáp. Câu chuyện kinh hoàng cuối cùng cũng đến tay người làng. Nhưng cũng dần dần ngôi đi trong cái cuộc sống bộn bè nhiều thứ phải suy nghĩ. Câu chuyện lắng xuống. Để rồi lại có những cái câu chuyện khác nó lại vùng lên ở cái mảnh đất người thì ít ma thì nhiều ở cái mảnh đất mà ban ngày thì người ta cứ cắm cúi đi làm lo bươn chải kiếm miếng ăn ban đêm về mệt mỏi nằm ngủ gục có chăng thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng trẻ con khóc ré tiếng người nằm mê u a u ớ vì bị những cái thứ ở bên ngoài kia nó hù nó dọa Ok. À chúng ta hôm nay dừng tại đây nha các bạn. Nó vẫn còn. Nó vẫn còn nhiều cái câu cái cái truyện này nó vẫn còn nhiều những cái mẫu truyện kinh dị như vậy nữa. Ngày mai tôi sẽ lại tiếp tục uh, thay mặt tác giả Trùng Kiên gửi tới quý vị và các bạn những cái điều kinh dị trong cái câu chuyện trong ở cái vùng đất này. Họ không? Chợ nó lắm lắm ma ấy mà ra ngoài cái vòng vây của chợ thì nó lại nhiều quỷ. Cũng cũng thấy cầy. Ok. Mọi quá. Ờ <cười> thật ra thì, thì tôi rất là thích những cái dòng truyện về quê hương nó như thế này. Đó, cái giọng của tôi cảm giác nó hợp như vậy. Ờ bởi vì là mình nghe thấy á, mình thấy nó nó nó nó nó có một cái rất là thích đó là gì? à uh, tác giả có nhắc đến cái trái mít cho các bạn. Tôi tôi không biết là anh em miền Nam uh, ở miền Nam thì thì ờ uh, gọi cái trái mít nó là cái gì. Tôi không biết là các anh em ở miền Nam thì gọi cái trái mít nó là cái gì nhưng ở miền Bắc á, miền Bắc tụi tôi á thì cái cái cái trái mít nó chính là cái quả mít non, tức là cái hoa đó, cái cái cái hoa của cái cây mít đó các bạn. Nó nó có một cái lớp vỏ ốp như vậy. Cho đến khi cây hoa nó đủ nó đủ rồi thì nó sẽ tự mở ra, ở bên trong nó có một cái quả nó như cái quả mít thu nhỏ đó các bạn. Nó nhỏ tí tí á, nó cứ mở ra cái hoa nó mở nó dựng cái cánh xuống để cái quả mít như vậy. Cái quả mít như vậy nó không phải là quả mít đâu các bạn, thật ra lúc đó nó tôi nghĩ rằng nó vẫn còn là một cái dạng nhụy nhất gì đó, bởi vì sau này có những quả nó dựng. Đó. Có những quả nó đậu thành quả được như các quả nó dựng. Thì tôi nói với các bạn là tuổi thơ của tôi bởi vì nhà tôi bố mẹ tôi vẫn còn một cây mít còn vẫn còn một cây mít, bây giờ vẫn còn luôn cái cây mít na ngon lắm. Hồi đó nó ngon lắm, bây giờ bao nhiêu năm có phải nó cỗi cỗi lọng đỡ ngon rồi cái mít na. Mà quả nó nhiều lắm ạ, các bạn nó mọc từ gốc lên đó là cái việc ăn trái mít đối với tôi á, tôi ăn trái từ nhỏ. Ngày xưa thời còn bé đó thì các bạn đâu có nhiều cái đồ ăn vặt bánh kẹo như giờ đâu. Ờ cứ nhà thằng thằng Hải Bốn thì có một cái vườn mơ ở đằng trước, cái quả mơ, quả mơ xanh xanh nữa các bạn cái vườn mơ thì đằng trước. Nhà thằng Long Cứt mũi thì có một cái bụi nhót là nhà Long Cứt mũi ngay chẻ xẻo nhà tôi, xem xẻo nhà tôi tí có bụi nhót. Cái bụi nhót to lắm. Mùa hè đứng dưới cái cái cái cái bụi nhót đó đó, cái bụi nhót nó cứ mọc vươn cái cành như vậy này. Đó, vươn cành như vậy này. Đứng dưới cái bụi nhót đó mà không có ánh nắng chiếu xuống luôn thì các bạn biết là cái bụi nhót nó um tùm làm sao. Thế là cứ cứ mùa hè đó cả một lũ trẻ con xóm Đây sang còn đi vặt trộm cả cóc nhà bác Hoa nữa. Có cái cây cây cóc to, cây cóc chèo à lên khổng khiếp luôn cóc mấy cây sấu. Sấu ơ không được vặt quả đâu. Có rằng là bẻ trộm thôi, còn chỉ có bẻ những cái cọng lá của cái cái cái cái cây sấu ạ, có có những cái cọng lá toát, kéo kéo tuốt cái lá lên cái cọng đó, cái cọng đó chấm muối. Muối đó các bạn. Nếu mà nếu mà nếu mà chỉ là muối bình thường nó nó không nó chưa đủ level, muối là phải như thế này này có không? Tôi kể nốt cho nghe. Không biết anh em giới xuôi nào nhưng trên dân tộc bọn tôi là ăn ăn muối kiểu này. Nói đến tụi trẻ lưỡi dái, ngày mai nhất định là vào sẽ vặt dái mít hai vợ chồng ăn. Muối là trên dân tộc tụi tôi á là rang lên cho vào trong cái ống bơ đó các bạn, ống bơ đó, tụi trẻ con mà nó đâu có phải cho vào chảo bật bếp ga mấy giờ đâu, cho vào trong cái ống bơ cái ống bơ lon sữa bò đó. Chế tạo ba cái viên gạch lên thành cái bếp mini. Đặt muối lên Ờ đặt đặt cái ống bờ lên. Sau đó là đun lửa vào những cái que củi con con xíu xiu á, rang rang rang rang rang rang rang nó đến lúc mà cái hạt muối nó hơi nổ tách tách tách tách đó. Cho cái lúc mà đun nó, nó cái than nó còn nợ ném quả ớt vào trong đó. Đó. Ờ hello Lộc Bạch, chúc mừng bạn sinh sinh nhật bạn Lộc Bạch nha. Chúc bạn có một tuổi mới đầy vui vẻ, chúc bạn có một sinh nhật vui vẻ trong cái kỳ nghỉ Covid. Ok, trở lại tiếp. Cái cho cái quả ớt vào trong cái đống than nó đỏ đỏ hồng hồng nó chứ đừng để tạt lửa cháy, lửa cháy nó cháy ném quả ớt, ném quả ớt nó ăn không có ngon. Cho đó gợi gợi gợi lên, thế là một hồi quả ớt nó bị quất lại nhá. Ok, mang cái muối đó với lại cái quả ớt nó dã vào với nhau. Dã vào với nhau, ăn như vậy nó mới ngon, các bạn không tin là các bạn làm thử. Ăn như vậy nó mới ngon. Ok, còn sau này đến lúc đỉnh cao hơn tới cái hồi mà ba mẹ tôi bắt đầu làm có có một xíu đó là anh anh anh anh súp mì tôm. Đấy, xong đến lúc nhà hàng Hải Bún nó làm nó bán bún rồi á thì là trời ơi gì bè đồ ăn thì thoải mái. Nhưng mà cái thời đó chỉ có vậy thôi. Ờ. Rã lên chấm với lại dái mít chấm với lại muối. Muối muối muối ớt. Ở trên anh làm gì có quả hồi, chứ anh không có cây hồi em ơi ở trên em có đúng không? Trên làng Sơn em có, trên là chỗ anh không có cây hồi. Chỗ anh chỉ có cây chám thôi. À cái um, Ok, chúc mừng sinh nhật Hoàng Nam. Chúc Hoàng Nam có một cái kỳ sinh nhật vui vẻ cả nước nghỉ vì sinh nhật em đấy, cả nước phải nghỉ để để để mừng sinh nhật em đó Nam. Ok, chúng ta trở lại tiếp. Đó. Cái cái cái trái mít đó nó ăn ăn vào nó hơi chán chát. Nhưng mà nó ngon. Các bạn để ý nếu bạn nào được ăn giờ các bạn sẽ thấy cái cái vị đó nuốt xuống cổ nó hơi sít sít cổ đúng không? Nó hơi sít sít sít cái cổ. Ngon lắm. Ờ. Chắc lại ngủ luôn mới lên, anh mệt lắm rồi, anh anh nói chuyện chút đã xoay ngủ luôn đó. Rồi, tiếp. Cái cái cái cây lá sấu đó các bạn, những cái lá cây sấu non đó quấn vô, cuốn chặt nó vô. À không, từ từ thế này đã, cái quả nhót đó, ăn quả nhót trước, sau đó sẽ nói đến cái phần lá sấu. Quả nhót á là gì? Quả nhót là chúng ta phải vặt những quả nhót non ấy chấm muối ăn, còn cái quả nhót mà nó đã chín rồi thì chỉ có mài, mài xong nó nắng cho nó mềm mềm á thì cái đấy ăn không cần chấm muối là mới ngon, còn cái quả nhót non á gọi là quả nhót đọt không có mài miết gì cả chấm muối ăn luôn. Trời ơi tôi chảy hết cả nước dãi. Chấm muối ăn luôn. Ờ, ngon lắm. Còn cái quả nhót già ăn ăn bóp nó mềm mềm ăn xong Ăn xong rồi bắt đầu tước cái hột của nhót nó hình con thoi đó các bạn Tước cái hột bên ngoài bên trong nó có cái lõi Cái lõi nó có Nó có cái lõi đó Quấn Quấn cái Cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái lá sấu đó các bạn Quấn cái lá sấu vào Nhét cái cuộng của cái cái cái cái cái cảnh sấu Cái cuộng đó Cái tàu lá sấu nó có một cái cuộng dài đó Xong đó cứ đâm lá ra hai bên đó giống như cái cuộng cái, cái cuộng giò ngọt kiểu kiểu như vậy những cái cuộng xấu nó to hơn, như bẻ mỗi cái đầu cuộng thôi. chấm muối ăn cái đó nó xấu rách luôn các ông. Nó ngon kinh khủng luôn. Nó ngon kinh khủng luôn. A nó tuyệt vời ông mặt trời. Ừ. Đó, còn cái quả mây thì không phải nói. Nhà tôi ngày xưa bờ rào nó là bờ rào mây các ông. Buổi trưa đi trốn đi chơi á lừa bà ông bà già ngủ trốn đi chơi là không có đi đường chính mà là trui bờ rào mây wow, nó cào té té. Ờ rồi cái quả mây á đến cái mùa quả mây nó chín ăn nó đến mổ đến nỗi mà cái mồm của nó đen sì vào nó xít hết cả mồm tối không ăn nổi cơm. Đó, tối không ăn nổi cơm. Đoàn Đức Thịnh, cái tuổi của bọn em lớn lên bọn em không biết những cái điều đó tuổi bọn tuổi khi mà kết đậu đậu như bọn em là 2k 2k 2k3 2k4 lớn lên rồi bọn em không thể biết được những cái điều đó bởi vì cái tuổi của bọn em lớn lên là bánh kẹo nó ngập nhà rồi. Em ăn đến nỗi bây giờ mẹ em béo đến đến 80 cân rồi đó em. Làm sao em biết được cái thời ngày xưa nó chỉ có như vậy thôi, cái thời bọn anh nó chỉ có cái đó mà ăn thôi, lấy đâu ra bánh kẹo mà ăn em bà già anh mãi sau này bà già anh làm làm làm làm ở lên trên phòng làm rồi thì bà già anh mới thỉnh thoảng về cho được cái bánh. Cho được gói bánh, có bánh, có bánh quy. Chứ còn lấy đâu ra đồ ăn như bây giờ em bọn em lớn lên là hạnh phúc lắm rồi. Đó. Rồi tiếp các món. Ờ. Cái, cái cái cái cái cái quả mây đó có không? Thật ra nó còn một cái cách ăn rất là tuyệt vời sakei ngoài này ít lắm. ừm Hoàng Văn Huynh, cây sakei ngoài này ít lắm. Ngoài trong Nam, trong miền Trung bên trong Nam có rồi, cây sakei ở Bắc ít. Cái quả mây mà phải chọn những cái chùm mây nó đã chín á, nó chín vàng quả mây rồi á. Bóp cái vỏ nó ra, lấy mỗi cái cái trong nó chơn chơn chơn nó có một tí cái gọi là cái thịt của cái quả nó tít xíu thôi. Đó. Trộn vào với với muối ớt. Trời ơi, xúc một thìa bỏ mồm ăn nó vừa mặn nó vừa mặn nó vừa sát mõm vào. Trời ơi. Trời ơi, nó tuyệt vời. Nó tuyệt vời ông mặt trời luôn đó các bạn. Nó ngon ngon nó ngon nó ngon nó ngon coi là nó ngon, nó ngon nữa. Hả? Ăn no luôn buổi chiều á, bố mẹ buổi trưa ngủ rồi chiều bố mẹ dậy đi làm là cả lũ mẹ trẻ con trong xóm bởi vì ngày xưa nó học cấp 1 cấp 2 nó chỉ có buổi thôi. Nó có buổi thôi. Toàn là đi chơi lang thang à đi chơi lang thang ăn các thứ lặt vặt mà về ảnh cả bụng ra rồi. Đến lúc đến bữa cơm nó không có ăn, bố mẹ lại đánh cho bỏ mẹ luôn. Nó chín nó hơi ố ố vàng nó tuấn bụi. Nhà tôi bây giờ vẫn còn kìa vẫn còn đằng sau nhà vẫn còn một cái bụi mây. Tại vì ông già, ông già ông ấy lấy cái cảnh mây để ông ấy hay quấn giò phòng lan, ông ấy để cái bụi mây đó. Nó chín nó hơi nó hơi xe xe vàng đó bạn. Ban đầu là quả nó xanh lè, xong nó nó đến một cái giai đoạn trắng. Đến cái giai đoạn nó chuyển sang trắng là như như bạn nói đó, tuấn bụi. Nhưng mà đến cái giai đoạn mà nó quả nó chín quá rồi nó vàng á, tức là cái vỏ lúc đó nó mỏng lắm, bạn cầm bạn chọc vào cái bạn bóp cái là cái cái cái cái cái hột thịt ở bên trong nó ra đó. Ừ, còn cái cái bàng cái bàng nó thì nó còn tuyệt vời nữa, gà cái hột bàng lấy cái cái cái cái nhân của cái hột nó nó ăn trời ơi. Đó, cái tuổi thơ của của của bọn anh nó là như vậy đó, thỉnh béo. À còn anh em ở trong Nam thì chắc là nhiều hoa quả hơn. Tại vì anh em ở trong Nam thì cái, cái cái cái miền Nam của mình thì khí hậu hợp nó rất là nhiều hoa quả chứ mà miền Bắc thì nó nó ít. Hôm nào mà bữa nào mà được liều á đi ăn trộm ổi. Đi ăn trộm ổi mà ổi chỉ cần bấm móng tay vào một cái mà thấy nó gọi là hơi cái hơi hơi hơi, hơi cắm cái móng tay vào cái á. Ờ hơi cắm cái móng tay vào một chút thôi. Là là vặt ăn mà ăn nhiều đến mức mẹ ngày hôm sau đi ị á nó như là một cái nó như là một cái hình phạt đó các bạn. Ờ ăn nhiều quá thì ngày hôm sau nó nó như là một cái hình phạt. Ờ Nguyễn Luân Vũ, nếu như mà mà em sinh năm 2003 04 thì đối với anh thì em còn rất là nhỏ luôn chứ không phải là nhỏ, nghe hen à uh, thậm chí nếu như mà có một số bạn bè của anh ở uh, cái sấp tuổi của anh hơn anh một vài tuổi mà đẻ sớm là đẻ mà con là bằng tuổi cỡ uh, sinh năm 20 3204 đó. Đó. Thì ờ uh, nó trở lại tiếp ăn ổi quá, đó. ăn ổi nè, ăn quả sim nè, ăn cái quả bàng nữa các ông, ăn những cái quả bàng á, quả bàng chín nhiều đó. Tôi nói với các ông đến lúc về đi ỉ, nó là một cái hình phạt nó là một cái một cái sự đầy đọa luôn. Ăn ổi nhiều quá. Bởi vì ổi là lấy đâu ra ổi chín thì nhà người ta vặt rồi được đâu là con nhà người ta ra vặt đó, chỉ còn những quả xanh xanh mé ưng ương chấm muối ăn tất mà ăn tất húp sạch. Ờ. Mà mỗi một lần đi ị thì nó gọi là mẹ toát mồ hôi. Thậm chí những cái que chọc nó cái cái cục shit nó còn không có gãy á. Đúng rồi đó đúng là Phương Vũ, chính xác đó Phương Vũ. <cười> cái cục shit nó nó gắn ở đó nó liền mà lấy cái que chọc mãi nó nó mới gãy. Họ <cười> thậm chí đang ngồi. Ngày xưa tôi nói tôi kể chuyện nó hơi thô tí nhưng mà nó thiệt các bạn. Ngày xưa đó. Ngày xưa là nhà nó không phải cái nhà vệ sinh tự hoại đâu các bạn. Nó là cái hố xí hai ngăn. Nó là cái hố xí hai ngăn tức là tức là xây một cái buồng hầm như vậy đó, ở trên đặt một cái tấm bê tông nó có hai cái lỗ cái bên này đầy thì bắt đầu thành cái lùm lùm á, thấy là gần đầy cái lỗ rồi là đẩy cái nắp nó lên lại qua bên kia ẻ. Đó, thế là hôm nào mà ăn ổi á nó nó thành một cái dòng dài nó cứng đó các ông, nó không phải như phân dê, cũng như cứt dê đâu, nó thành từng hòn từng hòn đâu mà nó thành một cục dài nó cứng lại á. Không lắc lắc lắc lắc cái đít á. Đó. Nó lắc, lắc lắc lắc lắc cái đít á cái cục shit nó đung đưa nó chạm vô hai, cái hai cái cái miệng của cái lỗ nó như vậy nè, nó chạm vô cái miệng như vậy nè, nó lắc lắc các ông cảm giác nó hưng phấn lắm. Ờ, mà chỉ những thằng hay bị táo bón mới biết thôi. Nó như vậy nè. Đó, nó cái lỗ, cái lỗ cái lỗ của cái lỗ của cái nhà vệ sinh hai ngăn cái hố xí hai ngăn nó như vậy các ông, ỉ cái lỗ nó đập lắc lắc cái cục shit nó như vậy á. Nó hưng phấn lắm tôi thải với ông cái cảm giác đó, nó rất chất vãi cả mà ngày xưa là tôi hay đọc truyện, đọc sách Thông mỗi một lần giao hơi xí là tôi ngồi đến tận bây giờ vẫn vậy luôn. Mỗi lần giao hơi xí là tôi ngồi ở độ khoảng tầm tiếng đồng hồ đọc hết mấy chương. <cười> nó tuyệt vời á, nó tuyệt vời một mất trời luôn cái cảm giác mà sau đến bây giờ tôi cũng không tìm được cái cảm giác. Nó hơi bự thôi nhưng mà nó thật. Tôi đảm bảo là khi tôi kể như vậy chắc chắn là các bạn đặc biệt là những các bạn ở sub của tôi, các bạn cũng sẽ cảm nhận được những cái điều đó. Đó là những cái ký ức Những cái ký ức mà Có lẽ là cả cái tuổi thơ này nó Nó có rội về Mà không bao giờ chúng ta quên được Đúng không Quân Huỳnh em bị suốt bây giờ em vẫn bị luôn đó hả Ok thôi được rồi Ngày mai chúng ta sẽ kể tiếp Bởi vì cái câu chuyện này nó vẫn còn một tập ngày mai nữa Ngày mai chúng ta kể tiếp nha Chúng ta sẽ chia sẻ về những cái ký ức tuổi thơ nha Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Ok, đến cô nó nó nó nó nó inbox nó. Anh ơi, nghe anh kể mà em thấy đau đít quá. Đúng nó là thật đấy em. Những cái ức đã dội về như vậy, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon.